chương bảy sống với tình yêu linh hồn của bạn và tôi nằm trong cái nôi tình yêu chạm vẽ nhau để nói lời thương bến linh hồn của bạn và tôi bỗng trở thành tri kỷ từ rất lâu rồi trái tim con người luôn khao khát có được tình yêu vì tình yêu khiến ta trân trọng bản thân hơn tình yêu là quà tặng của sự hòa quyện thống nhất của niềm vui và sự sẻ chia nó chính là cánh cửa giải thoát con người khỏi sự cô đơn và tách biệt tình yêu được thể hiện bằng nhiều cách thức rất khác nhau ở những giai đoạn khác nhau trong cuộc đời khi còn là một đứa trẻ nằm đôi tình yêu là mẹ không có mẹ chúng ta sẽ bị tổn thương cô lập và vô vọng trong vòng tay mẹ chúng ta cảm thấy được chở che đừng ăn no ngủ kỹ mẹ chính là tình yêu lớn nhất trong giai đoạn đầu tiên của đời người trong vòng ba năm đầu đời chúng ta đã hình thành những nhận thức nguyên sơ về thế giới về con người chúng ta bắt đầu hướng cảm xúc của mình đến những người thân khác trong gia đình bạn bè ở trường mẫu giáo thậm chí là cả những đồ chơi ưa thích như một con búp bê một chiếc xe hơi đồ chơi hay một con gấu bông chính những tác nhân khách quan này Cho phép chúng o phép h c ta cảm thấy mình to lớn hơn và quan trọng hơn trước thế giới rộng lớn xung quanh chúng ta bắt đầu có những phản ứng tự vệ một cách chủ động đến tuổi thiếu niên chúng ta biết yêu tính cách của một con người thông qua việc liên hệ với một thầy cô giáo một người bạn học một ngôi sao nhạc pop một doanh nhân thành đạt nhận thức hạn hẹp về bản thân của chúng ta được mở rộng vào giai đoạn này trong đời chúng ta cũng bắt đầu rút ra được nhiều bài học từ những tổn thương do người khác gây ra khi còn là một cô bé mới lớn tôi cảm thấy vô cùng phấn chấn khi được anh chàng nổi tiếng nhất trường mời đi dự tiệc để rồi sau đó thất vọng nặng nề khi cậu ta đã thất hứa với tôi để đi với một cô bạn khác năm mười hai tuổi tôi cảm thấy như mình đang trên đỉnh thế giới khi được tham gia vào trận bóng rổ với anh hàng xóm đang học trung học song qua ngày hôm sau tôi lại thấy lòng buồn vô hạn khi phát hiện ra mình không được rủ tham gia nữa đến khi đã thật sự trưởng thành chúng ta vẫn tiếp tục nhận thức giá trị bản thân thông qua địa i vị nghề nghiệp và các mối quan hệ xã hội chúng ta gắn bó với một công việc thích thú trước một ngôi nhà hay yêu mến một ai đó là bởi vì thông qua những thứ mình yêu thích nhận thức về bản thân của ta cũng chín h chắn hơn sự trưởng thành đòi hỏi chúng ta phải phát triển hơn nữa khả năng cân bằng giữa các mặt khác nhau trong bản thân mâu thuẫn xuất hiện khi các mặt tác động đối nghịch nhau ví dụ sở thích du lịch sẽ đối nghịch với công việc bằng giấy tình yêu của bạn với anh sinh viên cùng trường luật sẽ đối nghịch với mong muốn của cha mẹ bạn là có một chàng trẻ làm bác sĩ vân vân nếu dùng quà tốt cuộc sống sẽ thoải mái nếu không ít nhiều chúng ta sẽ bị mất đi tự do để có được một tình yêu đẹp con người chúng ta trong mỗi khoảnh khắc đều sống đồng thời ở rất nhiều môi trường khác nhau chúng ta là những thực thể chịu sự chi phối của thế giới vật chất chúng ta là những sinh vật có tình cảm luôn phải điều chỉnh để hòa hợp với thế giới đầy những cá thể khác nhau chúng ta đồng thời cũng là những sinh vật tâm linh luôn khám phá những điều bí ẩn chưa biết và không thể biết tình yêu thể hiện bản chất sinh lý thông qua cảm xúc và bản năng tính dục bản năng tính dục bị thúc đẩy bởi ý muốn sáng tạo về mặt sinh lý thứ mong muốn có lẽ là mạnh mẽ nhất trên đời này khi hòa tan vào cơ thể đối tượng chúng ta quên đi quá khứ không cần biết tương lai và chỉ có khoảnh khắc hiện tại là tất cả ranh giới giữa bản thân và những thứ khác như bị lu mờ chỉ còn những cảm giác cử động mùi vị của sự yêu đương khi thể hiện tình yêu ở khía cạnh sinh lý hãy để cho hoạt động bản năng phát huy tác dụng giúp chúng ta nhận thức bản thân mình nhiều hơn hãy trân trọng năng lượng sáng tạo của bản thân hãy để nó đưa chúng ta vào khoảnh khắc hiện tại hoàn hảo nơi đó không còn khái niệm không gian và thời gian năng lượng tính dục vô cùng to lớn và cũng như bao loại năng lượng khác nó vừa có thể sáng tạo cũng có thể phá hủy lời cam kết cần thiết là chúng ta không được phạm tội ngoại tình nhưng cũng phải thừa nhận rằng bản chất của tính dục là mở rộng và thậm chí có thể dẫn đến phá bỏ hết mọi giới hạn trong mối quan hệ yêu đương năng lượng tính dục làm tăng thêm sự gắn bó khi có một sự cam kết nào đó nếu không qua thời gian nó sẽ nảy sinh nhiều vấn đề làm giảm đi sự mật thiết khi vượt qua hay phá bỏ một tranh giới nào đó trong mối quan hệ yêu đương có cam kết thì thường sẽ kèm theo sự lừa dối và điều đó sẽ gây tổn thương sâu sắc về mặt tình cảm thay vì xem bản chất tín h d ụ c như một vấn đề đạo đức hãy xem đó như một cơ hội mang lại năng lượng sáng tạo cho bạn khi gắn bó với một người khác và dĩ nhiên một mối quan hệ yêu đương có cam kết vẫn không tránh khỏi đôi lúc xung đột nhưng thay vì m a n g nặng mâu thuẫn và bất an bạn hãy thử xem liệu mình có thể thắp lại đam mê và nhiệt tình nuôi dưỡng tự do và bình yên cho mối quan hệ tuy nhiên nếu đã cố gắng hết sức để cứu h ẳ n g mà mối quan hệ đó vẫn chỉ đem lại đau khổ cho bạn và đối phương thì hãy dành thời gian cho cả hai người tĩnh lặng suy nghĩ lại vẫn còn kịp để bạn đưa ra sự lựa chọn mà bạn tin rằng đúng đắn nhất nhằm mang lại yêu thương và bình yên hợp đồng tình yêu nằm ngoài vòng kiểm soát của lý trí tình yêu được thể hiện thông qua sự khám phá chia sẻ những kỷ niệm ước mơ suy nghĩ niềm tin nỗi sợ hãi với người mà chúng ta cảm thấy an toàn khi ở bên cạnh họ một nghịch lý lớn nhất trên đời này là chúng ta thường bỏ ra quá nhiều thời gian và sức lực để chăm sóc hình ảnh bản thân trong khi lại luôn đi tìm một người yêu thương ta vô điều kiện chúng ta ra sức dành quyền lực và sở hữu thật nhiều thứ trên con đường tìm kiếm một người yêu thương ta mà không vì địa chỉ hay tài sản chúng ta cố khoác lên mình vẻ ngoài thật hấp dẫn tươi tắn nhất trong khi luôn mong tìm được người có thể nhìn xuyên qua vỏ bọc bên ngoài để hiểu được tâm hồn ta tình yêu giữa con người với nhau là một bản hợp đồng để đáp ứng những nhu cầu nói tóm lại tình yêu là lời cam kết rằng tôi sẽ ở bên bạn cả khi bạn giàu có lẫn khó khăn và bạn cũng sẽ ở bên tôi những lúc tôi khỏe mạnh hay đau yếu tình yêu là lời cam kết giúp người ta chữa lành những vết thương tinh thần cũng như rộng lòng tha thứ cho những lỗi lầm hãy cam kết sẽ chủ động lắng nghe những nhu cầu của bản thân cũng như của người mà chúng ta thương yêu đây chính là biểu hiện cao nhất của tình yêu cá nhân chúng ta có thể tạo ra nhiều mối quan hệ thương yêu nếu như chịu trách nhiệm với những cảm xúc của mình nhận ra những nhu cầu sẵn sàng chịu đựng tổn thương hãy biết đòi hỏi những gì mình mong muốn đừng thủ động chờ người khác hiểu được những suy nghĩ nhu cầu khát vọng của chúng ta để được hòa nhập và yêu thương chúng ta nên chủ động giao tiếp trong tất cả các mối quan hệ sau đây là một vài lời khuyên bổ ích mà bất cứ ai cũng đều có thể áp dụng trong đời sống nhằm có được tình yêu một, không đánh đồng quá khứ và hiện tại từ xa xưa trí tuệ con người đã được thiết kế để áp đặt những kinh nghiệm hiện tại vào một khuôn mẫu nào đó trong quá khứ nếu như bạn đang sống trong một môi trường đầy mối hiểm nguy thì đúng là cảnh giác một chút dẫn hơn tuy nhiên những hành động được cho là có ích trong môi trường này nhiều khi lại là vô dụng trong môi trường khác con người chỉ tiến bộ khi có khả năng thay đổi tình hình trong cuộc sống hiện đại những mâu thuẫn tình cảm dường như dễ bùng phát hơn xảy ra thường xuyên hơn và đôi khi tác hại còn lớn hơn những nguy hiểm về mặt thể chất hãy tránh xu hướng quy kết ngay lập tức khi có chuyện gì đó xảy ra hãy dành lại cho bản thân mình một con đường để giải thoát cảm xúc khi người bạn cùng phòng của bạn chất đầy chén bát chưa rửa vào bồn hay d ứ t la liệt quần áo trên sàn hãy k h o a n kết tội cô ta là không bao giờ chịu dọn dẹp nhà bếp hay là chỉ biết xả ra cho người khác dọn khi một đồng nghiệp của bạn trễ giờ hẹn ăn trưa đừng trách cứ anh ta là chẳng bao giờ biết tôn trọng thời gian của người khác thay vì vậy hãy giải thích thật chính xác hết mức có thể điều gì khiến chúng ta không hài lòng chén bát từ hai ngày nay vẫn còn để trong bồn chưa rửa quần áo thay ra từ ba ngày trước v ẫ n c ò n nằm dưới gầm giường bây giờ đã là mười hai giờ rưỡi và bạn còn có một cuộc hẹn khác nữa đối mặt với những gì diễn ra hiện thời cho phép chúng ta giải quyết mâu thuẫn một cách trực tiếp mà không cần lật lại những gì đã thuộc về quá khứ hai tránh suy diễn mỗi khi sử dụng từ rằng sau từ cảm thấy thì có vẻ như chúng ta đang thể hiện một niềm tin hơn là một cảm giác hãy cẩn thận với xu hướng hay suy diễn ý định hành động của người khác ví dụ tôi cảm thấy rằng bạn đang lợi dụng tôi hay tôi cảm thấy rằng bạn đang xem thường tôi khi đặt mình vào thế bị động trong giao tiếp thì nghĩa là chúng ta đang tự đẩy bản thân vào tình huống tiêu cực và cách duy nhất để thoát ra đó là phải thay đổi thái độ khi bày tỏ cảm xúc người ta thường sợ phải thể hiện sự khó chịu hay sự không hài lòng tuy nhiên nếu xem việc bày tỏ cảm xúc là quyền riêng của mỗi người thì quá trình này sẽ giúp cung cấp thông tin cho những người xung quanh hãy học cách thể hiện cảm xúc bằng những câu như tôi cảm thấy buồn ganh tị và trống rỗng mặc dù việc thừa nhận những cảm giác này không hề dễ dàng chút nào nhưng dù sao chúng ta cũng đã tuyên bố đó là cảm xúc của mình chứ không phải bắt người khác chịu trách nhiệm hãy nhận ra sự khác biệt trong thông điệp tôi cảm thấy bất an và tôi cảm thấy mọi người đang bỏ mặc tôi trong câu đầu tiên bạn đang cung cấp thông tin về trạng thái nội tâm của mình trong câu thứ hai bạn đang bắt người khác chịu trách nhiệm hãy chú trọng hơn những cách thể hiện có thể chứng minh bạn luôn ở thế chủ động sẵn sàng nhận lấy bất cứ kết quả nào dù là tốt hay chưa tốt ba rộng lượng trong tình cảm đa số người ta thường buồn bực vì không nhận được đủ tình cảm sự quan tâm trân trọng và thừa nhận nơi người khác càng xác định rõ ràng mình đang thiếu điều gì chúng ta càng dễ dàng đạt được điều đó tình cảm được thể hiện thông qua các cử chỉ yêu thương việc trao cho nhau những cử chỉ yêu thương giúp cho con người ổn định về mặt sinh lý các hoạt động va chạm cơ thể có thể giúp giảm huyết áp tăng cường chức năng miễn dịch và tạo ra chất giảm đau tự nhiên nuôi dưỡng những liên hệ về mặt thể chất sẽ giúp giảm bớt sự lo lắng và cảm giác cô đơn những khởi phát tình cảm ban sơ của con người thường bắt đầu từ ánh mắt khi chúng ta nhìn vào mắt ai đó tâm hồn hai người sẽ được nối kết với nhau ánh mắt giúp cho con người xích lại gần nhau hơn khi hai người nhìn thẳng vào mắt nhau mọi khoảng cách về giai cấp địa vị xã hội văn hóa đều trở nên bình đẳng nếu bạn muốn quan tâm đến ai đó hãy nhìn thẳng vào mắt họ sự trân trọng thể hiện thông qua lời nói và hành động chứng minh lòng biết ơn của chúng ta đối với người khác hãy để cho người khác thấy được chúng ta biết ơn họ như thế nào điều này có thể cải thiện mọi mối quan hệ ví dụ nếu lời khuyên của một người giúp bạn có được quyết định tích cực hãy bày tỏ việc họ đã giúp bạn thế nào thay vì cứ khen suông theo kiểu ôi cậu thông minh thật thể hiện lòng biết ơn một cách có ý thức sẽ giúp tăng cường sự c ắ n bó dựa trên sự bình đẳng mỗi mối quan hệ đều có thể phản chiếu nhiều phương diện của cuộc sống nếu chúng ta sẵn sàng nhìn thẳng vào nó khi chúng ta phản ứng theo hướng không hài lòng với một người nào khác thì đó là do chúng ta không muốn thừa nhận chính điều đó ở bản thân mình chấp nhận là một biểu hiện tự nhiên của việc đ ậ p h o ạ i nội tâm mà trong đó sự thống nhất chiếm ưu thế biết chấp nhận những mặt tốt lẫn chưa tốt ở bản thân cũng là một cách để trở nên trọng lượng hơn trước những gì chưa hoàn thiện ở người khác xét nét những người xung quanh không phải là việc của người có tấm lòng trọng lượng nếu bạn thấy mình phản ứng mạnh với cả những chuyện nhỏ nhặt của người khác hãy tự hỏi bản thân xem điều đó nói lên điều gì Về con người chính bạn. nếu bạn cảm thấy khó chịu trước việc một đồng nghiệp tó vé xởi lởi quá mức tại bữa tiệc tiếp khách của công ty thì có lẽ đó là do bạn cũng muốn làm như vậy nhưng còn e ngại nếu cảm thấy bực tức trước vụ bê bối tài chính ở một công ty lớn tại địa phương nơi bạn ở hãy xem liệu ẩn sâu đâu đó trong lòng bạn cũng có một tham vọng của cải như vậy hay không phát hiện và chấp nhận những mặt khác nhau trong bản chất thật của mình sẽ khiến cho chúng ta dễ cảm thông và hòa hợp hơn với những phẩm chất đó ở người khác hãy cam kết sẽ trọng lượng với tình cảm biết quan tâm trân trọng và chấp nhận người khác chúng ta cũng sẽ được đối xử lại như vậy những biểu hiện này trong tình cảm con người sẽ giúp chúng ta lấp đầy mọi khoảng cách tinh thần cả ở những khía cạnh sâu t h ẳ m chất bốn học cách đòi hỏi với đa số chúng ta bán cầu não trái chịu trách nhiệm việc diễn đạt và hiểu phần nội dung của ngôn ngữ bán cầu não phải chịu trách nhiệm việc diễn đạt và hiểu phần ý nghĩa tình cảm của ngôn ngữ các nhà tâm lý cho rằng chỉ có khoảng hai mươi phần trăm việc giao tiếp là phụ thuộc vào nội dung những gì chúng ta nói còn phần lớn thông tin lại phụ thuộc vào cách thức chúng ta nói biểu hiện nét mặt và ngôn ngữ hình thể sự khác biệt giữa mỉa mai và chân thành phê bình hay biết ơn hiểm ác hay tốt lành đều rất mỏng manh hãy để ý cách chúng ta bày tỏ mong muốn của mình thông qua cả lời nói lẫn cách thức diễn đạt càng giao tiếp khéo léo bao nhiêu chúng ta càng dễ đạt được những thứ mà mình muốn bấy nhiêu phải biết rõ nhu cầu của mình thay vì đòi hỏi bạn bè phải quan tâm đến mình nhiều hơn hãy chủ động giao tiếp với họ thay vì đòi hỏi người yêu phải yêu thương mình nhiều hơn hãy nói người ấy ôm bạn một cái ngay bây giờ thay vì tức giận vì vợ đã tiêu xài phung phí bạn hãy bình tĩnh ngồi xuống và cùng cô ấy tính toán lại ngân quỹ càng bày tỏ mong muốn của mình một cách rõ ràng chúng ta càng dễ thỏa mãn được nhu cầu việc giao tiếp bằng một lời đe dọa ngầm ví dụ như nếu anh không thì tôi sẽ thể hiện sự bất bình đẳng trong mối quan hệ kiểu đòi hỏi như vậy rất dễ bị từ chối ngay cả khi đối phương hoàn toàn có khả năng đáp ứng mong muốn của bạn khéo léo bày tỏ mong muốn sẽ làm cho người khác cảm thấy dễ chịu hơn khi thực hiện mong muốn của bạn trong một mối quan hệ nếu cả hai bên đều cảm thấy mong muốn của mình được thỏa mãn sẽ tạo nên sự mật thiết hãy nắm vững kỹ năng giao tiếp bạn sẽ được yêu thương tình yêu t h i ê n l i ê n có thể dễ dàng nhận ra rằng con người có hai phần cơ bản thể xác và tư tưởng song còn một phần nữa rất khó nhận biết tâm hồn tâm hồn tồn tại và theo dõi con người chúng ta thầm lặng chứng kiến những trải nghiệm và lựa chọn của chúng ta hãy xem liệu chúng ta có thể nhận ra được ba mặt trong con người mình thể xác tư tưởng và tâm hồn đã được đánh thức để dõi theo những suy nghĩ và trải nghiệm của mình hay không khi tâm hồn hướng chúng ta theo kim chỉ nam của nó chúng ta sẽ thấy mình dễ dàng cảm nhận sự tương đồng với mọi người xung quanh hơn nhìn từ góc độ tinh thần thì mục đích của tình yêu là làm sao để thấy được bản thân mình trong người kia trạng thái nhận thức hợp nhất đó được coi là biểu hiện của tính d â n văn cao cả trong con người đa số chúng ta đều ra sức củng cố hình ảnh bản thân thông qua địa vị xã hội và tài sản vật chất một công việc chân chính một đời sống vật chất sung túc cũng là những mục đích chính đáng nhưng chúng ta cũng biết hay là ít nhiều cảm thấy rằng bản thân chúng ta không phải là một chức danh hay một loại tài sản nào đó khi lớp vỏ bọc dáng v bề ngoài trở nên trong suốt chúng ta mới nhận ra rằng những nhận thức nằm sâu bên trong tâm hồn mới chính là con người thật của mình cho đến khi nào những cuộc đối thoại nội tâm về cái tôi vẫn còn chiếm phần lớn trong suy nghĩ của bạn thì những mối quan hệ vẫn sẽ được xem như nguồn thỏa mãn nhu cầu khi chúng ta nhìn nhận bản thân rõ ràng hơn thì ý thức về vai trò của chúng ta bắt đầu mở rộng thay vì đòi hỏi bạn phải giúp tôi thoát khỏi chuyện này một trái tim rộng mở sẽ đặt vấn đề tôi phải làm sao để đem lại những điều tốt lành chất cho bạn khi cảm thấy cởi mở và thoải mái cánh cửa bước vào trái tim chúng ta mới có thể rộng mở tình yêu chỉ sống trong an toàn khi bản chất của nó không phụ thuộc vào những thành công hay tài sản vật chất bạn xứng đáng được yêu đơn giản chỉ vì bạn là chính bạn khả năng giao tiếp sẽ giúp thúc đẩy các mối quan hệ phát triển tốt hơn ở tất cả các mặt khi mà xu hướng chú trọng cái tôi hay so sánh và đánh giá không bộc lộ thái quá hãy cởi mở để có thể xích lại gần hơn sự cao cả và rồi chúng ta cũng sẽ thấy những người xung quanh mình như thế khi biết rằng đường đời luôn t r ả i đầy khó khăn và thử thách ta mới thấy hết giá trị của tình thương mà chúng ta dành cho nhau lòng trắc ẩn cũng là một phần trong cách thể hiện tình yêu một trái tim có lòng trắc ẩn luôn tìm cách nhìn xuyên qua sự khác biệt giữa những cá thể để tìm thấy điểm thống nhất một trái tim dạt vào tình thương luôn mang thông điệp tôi nhận ra bạn tôi hiểu bạn tôi chấp nhận bạn bình yên và an toàn trong tâm hồn chính là quả ngọt của một trái tim có tình thương hạnh phúc của chúng ta không phụ thuộc vào ý định hay hành vi của bất kỳ người nào khác bên ngoài một trái tim biết yêu thương khi chìm trong đại dương của sự chấp nhận vô điều kiện sẽ lướt cùng những con sóng tình yêu yêu thương và nghi ngại cái tôi của con người luôn tìm kiếm sự cân bằng không g ầ n g giữa nhu cầu và thỏa mãn giữa nguy cơ và phần thưởng chúng ta có thể giấu mình trong một nơi an toàn bảo đảm nhưng như vậy là chúng ta đã từ chối cơ hội được phát triển bản thân chúng ta có thể đánh liều bước ra ngoài ranh giới thường ngày nhưng như vậy có nghĩa là chúng ta phải rời bỏ vùng đất an toàn của mình trái tim con người luôn sẵn sàng nắm lấy cơ hội nhưng đôi khi nó lại đi ngược với bản chất tính toán và cẩn trọng của lý trí những điều chưa biết cho ta cơ hội lớn nhất để phát triển bản thân nhưng cũng đồng thời mang đến nỗi sợ hãi lớn nhất yêu thương và nghi ngại luôn song hành tình yêu đưa ta ra khỏi thế giới trần tục nhàm c h ắ n để đến một nơi đầy những phép nhiệm màu kỳ lạ khi yêu bạn đột nhiên có thể hóa thành một người khác bạn đổi kiểu tóc này thay đổi cách ăn mặc này loại nhạc bạn n ghe cũng sẽ khác đi dưới tác động của câu thần chú tình yêu bạn một người chưa bao giờ biết khiêu vũ là gì bỗng thấy mình đang say sưa trong lớp dậy nhảy xanh xa chưa từng một lần lên đên trên biển vậy mà bạn thấy như mình đang đi du lịch quanh vịnh trên một chiếc du thuyền bạn một người ghét nhạc cổ điển nhất trên đời này lại bỗng thấy mình đi tới một đêm nhạc giao hưởng tình yêu khiến cho bản thân ta rộng mở và một khi đã thay đổi không bao giờ nó còn quay lại như cũ được nữa việc mở rộng bản thân chuyển từ cái tôi sang cái ta có thể giúp bạn hạn chế sự đòi hỏi từ bỏ nhu cầu được phục tùng mà thay vào đó là chấp nhận những gì cuộc đời này đem lại sự chấp nhận này là nền tảng của một cuộc sống chú trọng tình yêu và cuộc sống đó chính là gốc rễ cho sự chấp nhận tình yêu lẽ sống lớn nhất trong cuộc đời mỗi người hoàn toàn xứng đáng để chúng ta hiến dân một cách trọn vẹn nếu không có tình yêu của cải chỉ là phù du tạm thời tình yêu luôn song hành với tri thức và lòng hướng thiện với niềm tin và hy vọng đó là điều tuyệt vời nhất hãy hứa sẽ yêu bằng tất cả tấm lòng